Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như tỏ ra đang rất sợ hãi một điều gì đó. Quyền đứng dậy, quay người định rời đi thì bất ngờ cô ta đứng khựng lại, do dự một lúc. Quyền quay lại nhìn Tám rồi đưa tay lấp một sấp ảnh đưa ra trước mặt của Tám đợi cho Tám nhận lấy sấp ảnh. Quyền quay người bỏ đi luôn bước chân tỏ ra vô cùng vội vã. Tám thấy như vậy thì lạ lắm. Hắn không hiểu tại sao Quyền lại tỏ ra sợ hãi và bỏ đi gấp gáp tới như vậy. Hắn đưa tay xem từng bức ảnh trước mặt, bỗng hắn hét lên, làm những người có mặt ở trong quán quay sang nhìn hắn, mặt tò mò không hiểu vì sao mà tám lại hét lên sợ hãi như vậy. Tám vứt bỏ những bức ảnh xuống dưới sàn nhà, rồi sợ hãi đứng lên bỏ chạy ra khỏi quán, bởi chỉ ít phút trước thôi, hắn đã nhìn thấy trong số những bức ảnh mà quên đắc chụp tại nhà của tán, có một bức ảnh có mặt của hắn bên trong bức ảnh đó. Lý do mà Tám sợ đến mức phải bỏ chạy trong nỗi sợ đã lên tới đỉnh điểm. Đó là bởi vì không chỉ có một mình hắn ở trong ảnh mà còn hiện hữu một cô gái trẻ, nét mặt ai oán với mái tóc phủ xuống che kín gương mặt và đáng sợ hơn cô gái đó đang bám chặt lấy Tám ở phía sau. Nói cho đúng chính là Tám đang cõng cô gái đó ở trên lưng. Tám chạy về tới căn nhà cũ của hắn, nay đã bán cho một gia đình khác, đã hoàn tất thủ tục và tiền cũng như giấy tờ. Ngày mai sẽ dọn tới sống căn nhà của tám, vì vậy chỉ trong nay hoặc mai, hắn sẽ phải dọn số đồ sang căn nhà đầu hẻm 296 vừa mới mua của Việt. Vốn việc mua bán nhà cửa phải chờ vài ngày bởi còn phải đủ giấy tờ công chứng cũng như các thủ tục liên quan, nhưng nhờ có Quyên mà hắn có thể bỏ qua rất nhiều công đoạn nên hắn mới có thể mua được căn nhà trong thời gian nhanh tới như vậy. Ngồi xuống dưới ghế dài tại phòng khách, nét mặt của Tám tỏ ra hoang mang và sợ lắm bởi hình ảnh của cô gái đang vòng tay ôm chặt lấy cổ của hắn, đang không ngừng hiện ra ám ảnh trong từng suy nghĩ của Tám, làm cho hắn run lên bẩn bẩn, như người đang lên cơn co giật vậy. Tám ngồi trên ghế nói một mình, vừa nói, hắn ta vừa hướng ánh mắt nhìn về góc nhà, đúng vị trí của hắn đứng ở bên trong bức ảnh. Cô gái trong bức ảnh đó là sao? Cô ta là thực hay là ma? Sưa này ai cũng biết, chứ riêng gì Tám thì chả bao giờ hắn tin vào chuyện tâm linh. Vì vậy mà hắn không bao giờ thờ cúng thổ công hay đi lễ chùa vì tám cho rằng đó là mê tín dị đoan. Căn nhà này Tám mua được từ một người phụ nữ đã lớn tuổi. Người này năm đó nợ hắn tiền mà không còn khả năng để trả được tiền cho Tám. Nói là mua cho lịch sự thôi chứ chứ nói đúng ra là Tám siết nợ mà ép giá con nợ mà mua được bằng cái giá như cho không bởi nếu không bán cho 8 thì người đàn bà kia cũng chẳng thể nào sống được yên với hắn. Đầy chính mắt của 8 đã nhìn thấy cái hình ảnh đáng sợ của cô gái trong bức ảnh kia. 8 phải suy nghĩ lại rằng trên đời này đúng là có ma, chứ không phải như hắn luôn luôn nghĩ ma chỉ là thêu dệt nên mà thôi, để mà dọa người nhát gan ở trong thiên hạ. 8 còn đang run lẩy bẩy Thì tiếng còi xe máy đang kêu inh ỏi từ bên ngoài cửa của một tên đàn em của hắn vừa tới làm cho Tám giật mình nhìn ra. Tên kia đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa thấy Tám cứ ngồi lì ở trên ghế mà không có đứng dậy đi ra mở cửa. Tên này suốt ruột liền gọi lớn, giọng của gã như là thúc giục. "Anh Tám, anh Tám ơi, ngồi nghĩ cái gì mà đờ đẫn cả mặt mày như vậy chứ? Ra mở cửa cho em với." Tên này nói rồi, còn dùng tay ấn còi xe máy thêm vài lần nữa. Tám lúc này thì cũng đã hoàn hồn Có người tới làm cho hắn cũng có phần nào cảm thấy đớt sợ hơn Cùng tên đàn em vừa tới vào trong nhà Đợi cho Tám ngồi xuống ghế Tên kia mới hỏi Anh làm sao vậy? Nay mất tiền hay sao mà mặt mày kém như vậy chứ hả anh? Ngỡ tưởng nói đùa cho vui Nhưng ai ngờ tên đàn em thấy hắn không có nói gì Ánh mắt thì hoang mang Nét mặt của hắn thì tỏ ra lo lắng bất an Tên đàn em lay nhẹ vào vai của Tám rồi nói Anh Tám, anh sao vậy anh? Lúc này thì 8 mở lời, hắn thì thào nói: "Có ma." "Có ma?" Tên đàn em nghe vậy thì phì cười mà nói với 8: "Ủa trời ơi ma, đâu mà ở đâu chứ, anh chỉ cho em con ba đó đâu, để em xem bắt mũi nó ra làm sao nào." 8 nói bằng cái giọng run run: "Tao, tao nói thật đó, là là một đứa con gái nó theo tao, nó đi theo tao." Nhìn nét mặt của 8 nghiêm túc và sợ hãi, thì tên đàn em không còn được gật nữa, thay vào đó là ánh mắt nhìn tám mà ngờ vực. Tên này hỏi: "Anh tám, anh nói thật sao?" Tám gật đầu li lễ trả lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net